Như vậy, lão có thể tranh thủ mâu thuẫn đối phương mà thừa cơ thoát thân. Chỉ là tình huống có vẻ không giống như lão kỳ vọng. Sắc mặt mọi người vẫn rất rừng dưng không có ý tứ quan tâm đến những lời lão vừa thốt ra. Ha ha, trong lão nghịch mặt ra thật tức cười quá. Ta biết thế nào lão cũng dùng chiêu này để ly gián tình nghĩa huynh đệ chúng ta mà. Lão nghĩ các vị huynh trưởng đức cao vọng trọng. Tài năng kinh thế hải tục lại xem trọng bảo vật hơn đồng môn của mình sao? Nguyên hà ôm bụng cười muốn chảy cả nước mắt. Lão già kia thật cho rằng với chút chiêu trò đó có thể phản kích hắn sao? Đã lường trước tình huống này, nên hắn đã không tiếc đại giới. Lấy vài viên đan dược cấp 3 trong số mà Trúc Lão và Vương Lão tặng cho ra đưa cho đám người giả tượng làm chứng cứ Đùa sao? Đan dược tam phẩm chính là thứ quý hiếm mà kim đan kỳ cũng phải cầu cạnh có cho bằng được. Nếu nói một tên ngoại môn đệ tử nho nhỏ có thể lấy ra tam phẩm đan dược ra để dụ người thì có thằng điên mới tin. Đan dược tam phẩm đã thuộc về hàng quý hiếm như chân bảo. Không phải mấy viên kéo hồ lô bán đầy ngoài chợ đâu. Bản thân những tên trong bách cường kia cũng tự hỏi nếu mình chiếm được đan dược cấp 3 có hay không đem trả lại cho môn phái. Chỉ vài lý do đó thôi đã đủ cho cả đám cười khinh bỉ Xem thường những lời của lão giả thiết âm môn kia Trong mắt họ, lão ta đang cố gắng khua môi múa mép để bảo toàn cho mình mà thôi Làm sao so được với vị tiểu vinh đệ đáng yêu Khí tiết lẫm liệt, đã công chính quang minh đưa ra đan dược và đan thư mà mình liều mạng lấy được Thật ra Nguyên hạ cũng không cách nào khác Nhưng hắn là người không câu nệ tiểu tiết Chính mình cũng là luyện dược sư, đan dược tam phẩm sau này hắn sẽ luyện chế ra được phẩm chất còn tốt hơn nhiều. Một kẻ làm việc lớn thì phải có tâm rộng rãi, vì đại nghiệp sẵn sàng hy sinh, có bỏ ra mới có thu lại. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của một kẻ thành công. Họ khác xa những người chỉ biết giữ lấy cho mình, không dám trả một cái giá lớn dù là dùng để đổi lấy sinh mạng của mình. Đủ rồi, lão không cần xào ngôn nữa. Bọn ta tuyệt đối tin tưởng huynh đệ đồng môn của mình. Bây giờ lão ói ra bảo vật thì bọn ta sẽ nghĩ tình mà nhẹ tay cho ngươi một con đường sống. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Thiết âm môn trong mắt hắc diện tông bọn ta chả khác nào con sâu cái kiến mà thôi. Một tên nam tử mặt đen thực lực xem chừng cao hơn cả giá tượng tiến lên cười nham hiểm nói. Lập tức những tên đệ tử khác cũng lấy ra pháp khí. Ánh mắt hận không thể vì đại nghĩa sông lên trước chém giết kẻ địch. Nhìn thần thái bọn họ, nguyên hạo phải nhịn cười đến cơ mặt giật giật cả lên. Ra mặt mấy tên này còn dày hơn cả tường nhà nữa. Các người có chiếm được bảo vật thật thì cũng chia nhau giấu giếm làm của riêng chứ làm gì có chuyện nộp lại môn phái. Xung vào công quỹ chứ. Đồng thời, hắn cũng đắc ý nhìn khuôn mặt hà cơ đang xệ xuống, trông vô cùng tệ hại. không chịu khai ra à. Tốt, vậy thì bọn ta sẽ tự thân kiểm tra. Huynh đệ, động thủ." Tên mặt đen vừa dứt lời thì cả đám đệ tử Hắc Diện Tông như sói đói lao vào bầy dê, bao nhiêu bản lĩnh giấu giếm đều trổ ra hết. Một tên chấp sự Thiết Âm môn uất ức gào lên, "Các ngươi đừng đừng lại đại môn phái mà lại lấy đông hiếp yếu, còn gì là danh tiếng nữa hả? Bọn ta không phục." Đúng thế, Có ngon thì ra đây đấu tay đôi, lũ hèn hạ. Ha ha, danh tiếng so với bảo tàng thì có là cái chó má gì. Người chết càng không biết nói chuyện. Xuống hoàng tuyển mà kể lể oan ước đi nhé. giả tượng lúc này đã chân chính bùng nổ. Pháp thân hoàng kim trên người rực rỡ như ánh mặt trời. Từng gậy côn đánh xuống như vũ bão Tiếng nổ oanh tạc liên miên như bon đạn. Chứng kiến tràng diện này, nguyên hạo chỉ đứng một góc cười lạnh. Đối với những kẻ gây bất lợi cho hắn thì hắn sẽ nghĩ mọi cách để diệt trừ tận gốc, không để lại hậu hoạn gì. Ngay từ đầu, Nguyên Hảo đã có chủ đích phản kích lại. Nếu không, hắn đã sớm xóa đi ấn ký và triệt tiêu khí tức để trốn thoát từ đời nào rồi. Đâu có rảnh hơi mà chơi trò rượt đuổi với mấy tên thiết âm môn này chứ. Tâm tính của hắn khác xa so với những kẻ đồng lứa khác. Muốn tồn tại thì phải tâm ngoan thủ lạc. Nhân từ với kẻ địch chính là tự hại bản thân mình, có thực lực mới có tiếng nói. Trong cái thế giới tu chân cá lớn nuốt cá bé, đạo đức nhân nghĩa chỉ là chiêu trò của bọn tự xưng chính phái dương cờ tự tăng bốc rát vàng lên mặt mình thôi. Tất nhiên, hắn vẫn sống theo những tiêu chí đạo đức riêng của bản tâm mình, kiên định với con đường mình đi. Chính hay tà chỉ là tương đối, đen hay trắng là do cách nhìn. chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 166, Thiết âm môn toàn quân bị diệt, huỳnh huỳnh, tiếng động giao chiến ác liệt giữa hai bên liên tục phát ra, cộng thêm pháp khí bay quần vũ tạo ra tràng cảnh hết sức kinh thiên. Bình thường muốn mục kích được giao chiến giữa hai trúc cơ kỳ cũng không dễ, nói gì đến cả mấy chục trúc cơ cao thủ quần chiến thế này. Với lợi thế về quân số, những đệ tử tinh anh của Hắc Diện Tông dễ dàng chèn ép đối thủ của mình đến nghẹt thở. Chỉ 10 phút trôi qua, ba tên trúc cơ sơ kỳ phe thiết âm môn đã bỏ mạng, một tên trúc cơ trung kỳ trọng thương, hai tên trưởng lão trúc cơ hậu kỳ thì chật vật chống đỡ, nhìn thảm hại không chịu nổi, đối lập hoàn toàn với hình tượng hung hăng lúc truy đuổi nguyên hạo, mau đột phá về hướng của tên to con kia. Sức công phá của hắn tuy mạnh nhưng lại không giỏi về tốc độ Các ngươi mau hợp lực cùng ta Hà cơ dưới tình huống bị vây công chặt chẽ liền truyền âm cho hai vị trưởng lão và chấp sự Lão rất rõ ràng nếu còn dây rửa không quyết thì kết cục của mình chỉ có tử lộ mà thôi Hiện tại vẫn còn sức lực thì nên dồn hết khả năng để tìm một lối đào thoát Nhận lệnh của lão, đám người thiết âm môn đều dùng hết con bài của mình đánh thẳng về phía giá tượng Khiến cho tên này có phần lúng túng một chút. Mau ngăn cản bọn chúng lại. Gã mặt đen phản ứng rất nhanh, xông đến đánh bay một tên trưởng lão của phe địch. Với thực lực mỏng hơn, phe Thiết Âm môn muốn đánh ra một đường thoát thân không hề đơn giản như vậy. Ngay khi tất cả bị chặn lại, một bóng đen bất ngờ bùng nổ luồn qua được giá tượng lao đi. Muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu lão già chết tiệt, giả tượng hơi có chút nóng mặt, để cho tên thủ lĩnh phe địch đào thoát ngay vị trí của mình đúng là không gì mất mặt hơn. Gầm lên một tiếng, gã tập trung linh lực vào cánh tay của mình khiến nó nổi lên từng sợi gân dài trông rất đáng sợ. Tiếp theo, gã bắt đầu vung tay như một vận động viên đẩy tạ, ném cây thiết côn của mình về hướng hà cơ vừa mới đột phá được. Vù vù, thanh thiết côn được ra chỉ bởi lực ném bay với tốc độ thiểm điện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mục tiêu của nó. Lúc này, giả tượng mỉm cười một cách ác độc, bắt hai tay lại niệm pháp. Ngay tức khắc, thanh thiết côn đột nhiên biến to ra, có vẻ giống như thanh định hải thần châm của tôn ngộ không trong Tây du ký. Hà cơ trông thấy đối phương quyết không buông tha cho lão thì sắc mặt tức giận đến đen kịt Vung tay tế ra một cái đỉnh đồng màu cho để chống đỡ Ẩm Ẩm, hai vũ khí va chạm nhau tóe lửa Nhưng hình như phẩm chất của đỉnh đồng không bằng với thanh thiết côn nên nó bị đánh lùi về sau Đồng thời, Hà Cơ cũng phun ra một ngụm máu tươi Nhưng lão cũng lợi dụng thời điểm thanh thiết côn khựng lại mà phóng ra xa Mọi người xử lý đám người này, ta cùng mà tư lang sẽ đuổi theo lão già đó Tên mặt đen hướng mọi người phân phó rồi cùng tên trúc cơ viên mãn còn lại đạp lên phi kiếm lao đi. Với quân số vượt trội và có giá tượng áp trận, xem như mấy tên thiết âm môn có cánh cũng khó mà thoát được số kiếp. Không ai để ý lúc này tên thanh niên đạo diễn cho cái bẫy chết người dành cho đám người hà cơ đã biến mất từ khi nào. Khốn kiếp, lũ hắc diện tông chúng mày sẽ phải trả giá. Hãy đợi đấy, như một con thú bị thương tổn Hà cơ vừa chạy trốn vừa mắng chửi không ngớt. Tuy có bị thương đôi chút, nhưng chỉ cần lão ra khỏi vùng quản hạt của hắc diện tông thì đối phương sẽ thoái chí buông bỏ mà thôi. Thực lực hiện tại của lão đủ để làm điều này, nên hà cơ chẳng hề bận tâm đến hai tên thanh niên đang giáo tiết đuổi theo đằng sau. Làm sao bây giờ triệu vỉ ca tốc độ của chúng không đủ để thu hẹp khoảng cách với lão già đó. Tên thanh niên tên mà tư lang lo lắng xoay sang tên mặt đen hỏi. Gã cũng đang lo lắng nếu đối phương chạy ra khỏi Đà La Quốc thì rất khó cho họ có thể bắt được lão già kia. Không cần phải vội, lão ta đã bị thương nên sức cũng có hạn mà thôi. Đợi đến khi lão ta lơ là, ta sẽ cho lão một bất ngờ thú vị. Tên mặt đen tỏ ra chấn định cười nhạt nói. Từ đầu đến giờ... Hắn vẫn chưa thi triển bất kỳ tuyệt học nào của mình ra cả, nhưng ai cũng biết để được bài danh ở vị trí 20 Bách Hùng nào có đơn giản đâu chứ. Có lời này của huynh thì ta yên tâm nhiều rồi. Hắc hắc, vậy cứ để lão già đó sống thêm một chút nữa đi. Mà Tư lang hoàn toàn tin tưởng vị học trường xếp trên mình, mỉm cười tán đồng. Mặc dù thực lực của gã cũng gần với giá tượng nhưng gã thừa hiểu những tên xếp trong top 20 đều là quái thai. Thực lực những kẻ này vô cùng đáng sợ, có thể nói đồng cấp khó tìm thấy đối thủ. Bách Hùng là bảng xếp hạng 100 thiên tài trẻ tuổi của Hắc Diện Tông. Bên trong nó lại có những phân chia khác mà không phải ai cũng biết. Trừ vị trí của thập cường gia xếp hạng thứ 11 đến 20 chính là một nhóm khác hoàn toàn so với phần còn lại. Những kẻ này thậm chí có người tư chất còn được đánh giá cao hơn thập cường, chỉ là tu vi chưa đột phá đến kết đan nên chưa thể lọt vào 10 người đứng đầu được mà thôi. Sơ lược như vậy để chúng ta hiểu được vì sao chỉ cách nhau mười mấy hạng nhưng tên mà tư lang kia lại khách khí với triệu vĩ như thế. Hai bên cứ rượt đuổi suốt một chặng đường dài, chẳng mấy chốc đã vượt qua hơn nửa lãnh thổ Đà La Quốc. Thấy hai tên đệ tử Hắc Diện Tông chỉ bám theo mà không không có hành động gì khác. hà cơ cũng cảm thấy bất an trong lòng với kinh nghiệm của lão kẻ địch tỏ ra bình thản như thế ắt có hậu trước xem ra cần phải nhanh chóng cắt đứt cái đuôi này mới được nghĩ như thế lão lấy ra vài tấm phủ lục cấp hai sơ cấp ném về phía sau nhằm gây khó dễ những tấm phủ này hóa thành từng mảng hòa diễm to lớn cộng thêm vài cơn lốc xoáy nhỏ trò trẻ con triệu vĩ cười nhà Phóng ra thanh phi kiếm màu xanh lục đánh tan hết những chứng ngại này một cách dễ dàng. Nhìn phụ lục của mình dễ dàng bị hóa giải. Hà cơ đành nghiến răng tập trung phi hành tháo chạy. Không dám có nửa điểm tâm tư gây khó dễ nữa. Thêm một canh giờ nữa trôi qua. Lão già hà cơ đã nhìn thấy dãy núi Liên Cương. Vượt qua nó sẽ có thể ra khỏi Đà La Quốc. Ha ha, chỉ cần cố gắng thêm một đoạn nữa là an toàn. Lũ tiểu miêu tiểu cầu các ngươi đừng hòng làm gì được lão phu ầm ầm ngay khi vừa quay lại cười lớn khoái trá châm chọc hai tên thanh niên, hà cơ bỗng nghe thấy phía trước mình có tiếng động lớn vang vọng Lão giật mình xoay người lại thì thấy một quả cầu màu đen kỳ dị đang lao thẳng đến mình. hư muốn đánh lén ta nào có dễ dàng như thế? Lại tế ra cái cự đỉnh màu cho lão điều khiển nó bay đến ba chạm với quả cầu màu đen kia. Đáng tiếc lần này kết quả có vẻ không như lão dự liệu. Cái đỉnh rung lên liên hồi rồi bị quả cầu đánh cho nước nẻ ra. Không thể nào. trố mắt lên khó tin. Hà cơ cảm giác cổ họng mình có chút khô rát. Cái đỉnh này tuy không có năng lực công kích mạnh mẽ. Nhưng dùng để ngăn cản đòn tấn công kẻ địch lại vô cùng hữu hiệu. Vậy mà mới giao tranh với quả cầu đen kia chưa bao lâu lại bị đánh đến sắp không chịu được là sao. Bùm, sau một tiếng nổ lớn. cự đỉnh vỡ tan tàn, quả cầu vẫn lù lù lao đến, giống như một con quái vật đánh nát mọi thứ trên đường đi của nó. Ánh mắt của hà cơ bấy giờ hiện ra vẻ quyết liệt, lão vung tay cho thanh đại đao, pháp bảo quý giá nhất của mình, bay ra. uy lực của pháp bảo đúng là danh xứng như thực, nó cùng quả cầu đen không bên nào chiếm phần hơn, uy lực ngang ngừa. Đúng thời điểm này, quả cầu kia đột nhiên phát nổ lớn, làm cho hà cơ bàng hoàng Không kịp trở tay, cơ hội tốt, ra tay thôi tư lang. Triệu vĩ ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, đồng thời tựa như tia trước thoát cái đã hiện thân gần vị trí hà cơ lúc này vẫn còn đang thất thần. Thập tam kiếm trận hô lớn một câu, triệu vĩ nhanh như cắt thực hiện một loạt động tác pháp thuật. Thanh phi kiếm màu xanh lục của gã rung mạnh liên hồi rồi tự động tách ra thành 13 thanh phi kiếm giống hệt nhau. Những thanh phi kiếm này phối hợp thành một kiếm trận bao lấy hà cơ Trong uy lực vô cùng, bên trong kiếm trận, Hà cơ cũng đã phát hiện ra tình huống của mình, chỉ là đã quá muộn. Pháp bảo tùy thân đã bị hủy, lão cũng không còn cách nào khác là vung ra một lá phủ lục phòng ngự cấp 2 cao cấp để tạo ra một lớp phòng ngự màu lam nhà Ha ha, muốn ngăn cản kiếm trận của ta sao? Chết đi! Thập tam kiếm trận, đồ tần thiên hạ! triệu vĩ cười lớn, nhẹ nhàng huy động kiếm trận bắt đầu tấn công. Từng thanh phi kiếm di chuyển theo một trận thế vi diệu. Từng đợt công kích liên miên, từ mọi góc độ đánh xuống như mưa. Huỳnh huỳnh huỳnh, hai mắt của hà cơ gân máu nổi đỏ cả lên. Lão đã cảm nhận được tử vong bên cạnh mình rồi. Ánh mắt lão tuyệt vọng nhìn về phía xa. Bất chợt lão nhìn thấy bóng dáng một người. Nói đúng hơn là một tên ác quỷ, phải nói là quỷ dữ. Đáng lý ra lão không nên tham lam truy đuổi hắn, thì sẽ không có kết cục thê thảm như thế này. Đến chết lão cũng không hiểu được, vì sao một tên thiếu niên có bản lĩnh, tâm kế sâu dày như thế lại chỉ đội lốt một ngoại môn đệ tử tầm thường, không hề có chút danh tiếng gì. Tên nhóc này nếu còn phát triển, ngày sau ắt sẽ là kiêu hùng một phương, đáng tiếc lão không còn cơ hội để nhìn thấy ngày đó. ầm ầm ầm, lớp màn bảo vệ bị xé rách từng mảnh như tờ giấy, 13 thanh phi kiếm thi nhau chém lão thành hàng trăm mảnh nhỏ, không còn nhìn ra tí gì hình dáng con người nữa. Một chút cơ viên mãn cao thủ cứ vậy vẫn lạc, một đời đại trưởng lão thiết âm môn uy phong đã vĩnh viễn ngã xuống. Trong mắt đám người Triệu Vĩ, giết lão cũng chẳng khác giết đám thổ phỉ tán tu là mấy, một tên trưởng lão của tông môn một sao, muốn thì cứ giết. Chẳng phải sợ bọn chúng trả thù Xưa nay, mạnh được yếu thua Những môn phái cao cấp ngoài mặt thì nói lời nhân nghĩa Nhưng chính đệ tử của họ lại luôn khinh rẻ các môn phái yếu hơn Ra ngoài hành tẩu Chỉ một lời không hợp là xuống tay hạ sát nay Ngược lại những đệ tử tông môn nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục Nếu họ dám ra tay trả thù Giết hại đệ tử tông môn cường đại Thì chính môn phái của họ phải trả giá đắt Có khi dẫn đến họa diệt môn cũng không chừng. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người khao khát được thu nhận vào làm đệ tử tông môn lớn dù chỉ là thân phận ngoại môn đệ tử. Đó chính là có chỗ dựa lớn. Ra ngoài tác oai tác quái cũng không phải... E rè quá nhiều. Tất nhiên địa vị của ngươi trong môn phái cũng quyết định giá trị của chính mình. Giống như nguyên hạo chỉ mang lốt ngoại môn đệ tử. Thì hắn có tự nhiên mất tích cũng chả ai quan tâm. Nhưng đổi lại là giá tượng hay kẻ khác có chuyện thì hắc diện tông sẽ xuất ra nhân mã điều tra. Thậm chí có thể khấy động cả những tông môn nhỏ để tìm kiếm. Mưu kế của Nguyên Hảo cũng dựa vào điểm này để tiến hành. Hà cơ nghĩ thế nào cũng không cho rằng một ngoại môn đệ tử đi thực hiện một nhiệm vụ cấp thấp lại có thể dẫn động cứu viện mạnh mẽ tới được. Lão càng không nghĩ đến cái lý do bảo tàng vô lý kia lại được đối phương dùng đến, và khó tin nhất chính là làm cách nào tên tiểu tử kia thuyết phục được đám thiên tài Bách Hùng tin hắn răm rắp như thế chứ. Có quá nhiều bí ẩn mà há cơ đến chết cũng không giải thích được, chỉ có một điều lão đúc kết được là kiếp sau có làm người thì không nên bao giờ trêu vào tên khủng bố kia dù chỉ một lần. Hừng sau khi thu lấy túi chữ vật của Hà Cơ Ơ, triệu Vĩ chợt nhíu mày. Bên trong tuy cũng có chút tài phú nhưng đem so với cái gọi là bảo tàng có vẻ quá chênh lệch. Mà Tư Lang bên cạnh thấy thái độ của hắn bèn lên tiếng hỏi, Vĩ ca, bên trong túi chữ vật của lão già đó có bảo vật gì đáng giá không? Kẻ ra tay đánh lén ngăn chặn lão trợ giúp chúng ta là ai vậy? Ta cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều kẻ này cũng là một cao thủ. Phép thuật quả cầu đen kia có thể đánh nát cả pháp bảo hạ phẩm, uy lực cỡ này không thể xem thường. Ngoài ra, nếu ta không lầm thì hắn cũng tinh thông ẩn nặc thuật. Từ nãy đến giờ ta đã dùng thần thức kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì cả. Có điều hắn đã ra tay giúp chúng ta nhưng không hiện thân cũng nói lên hắn không muốn bị người khác biết được thân phận. Dù gì hắn cũng giúp chúng ta một tay, nên cũng không cần phải phiền phức tìm hiểu thêm làm gì nữa triệu vũ nhàn nhạt giải thích. Tuy ngoài miệng gã nói có vẻ như đối phương cũng không quá lợi hại nhưng thật ra trong lòng đang rất kiêng kỵ. Gã tự hỏi nếu mình chống lại chiêu thức vừa rồi của đối phương thì kết quả sẽ ra sao? Rất nhanh gã đã có kết quả, có thể ngăn cản được nhưng chắc chắn cái giá phải trả cũng không nhẹ nhàng gì. Mà đó chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của vị kia Nói không chừng chính hắn cũng không phải đối thủ của người ta Mau trở về tụ hội với bọn giả tượng đi rồi tính tiếp Nơi này không nên ở lâu Cảm giác kiêng kỵ kẻ thần bí ra tay kia Triệu vị quyết định mau chóng rời khỏi Việc bảo tàng sẽ tính toán lại sau Sau khi dứt lời Hắn cùng Mã tư lang lập tức đạp phi kiếm hướng ngược lại bay đi Chỉ ít phút sau Một bóng người hiện ra, chính là Nguyên hạo Hắn lúc này sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không quá khó coi như lần trước sử dụng hắc huyền. Nhìn theo hướng hai tên vừa rời khỏi, hắn chỉ cười nhạt nói một câu rồi nhắm một hướng khác bay đi. Bách Hùng xếp hạng bảng, thú vị thật. Hy vọng sau này có cơ hội giao thủ thử xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 167. hắc huyền khuyết bản ra ra, chúng ta còn phải ở lại nơi này đến khi nào? Nguyên hạo tiểu vinh đệ sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ? Liễu vệ một bên liễu hoành trung miệng đáng yêu lo lắng dò hỏi. Suốt một ngày qua, đã không dưới 10 lần các tiểu đội của thiết âm môn phi hành qua lại để dò tìm tung tích của bọn họ. Rất may là Phạm Vi tìm kiếm quá lớn nên hiện tại Liễu Gia vẫn chưa bị phát hiện nhưng điều đó cũng là sớm một mà thôi. Kẻ địch sẽ từ từ khoanh vùng để thu hẹp những nơi nghi vấn lại để kiểm tra gắt gao hơn. Liễu Hoành cùng các tộc nhân lớn nhỏ chỉ cầu mong cho Nguyên hạo mau chóng trở về chủ trì, dẫn dắt bọn họ thoát ra khỏi cảnh bị vây khốn này. Trong bất giác, địa vị của thiếu niên kia đã trở nên thần thánh hóa. là toàn bộ niềm tin và hy vọng sống còn của Liễu gia. Huệ Nhi, con cần phải giữ bình tĩnh. Một người tu hành như chúng ta quan trọng nhất chính là tâm không dao động. Nếu mỗi khi gặp nguy hiểm cứ rối loạn lên như thế thì làm sao mà làm việc lớn được, làm sao có thể trở thành người lãnh đạo kẻ khác cơ chứ? Dạ, con rõ rồi, thật xin lỗi gia gia. Chỉ tại vì con có chút buồn chồn không yên. Không biết Nguyên hạo có thể thoát khỏi bọn thiết âm tông để quay về cứu chúng ta không? Liễu Huệ bị da da dạy dỗ thì khuôn mặt cúi xuống tỏ vẻ đáng thương. Liễu díu nhỏ giọng đáp lời. Nhìn thấy đứa tôn tử của mình như vậy, Liễu Hoành chỉ đánh lắc đầu cười khổ. Từ bé, phụ mẫu của cô nàng đã bị người khác ám toán mà qua đời. Vì thế lão rất yêu thương đứa cháu này. Càng lớn, thiên phú luyện đan của Liễu Huệ cũng bộc lộ. Khiến cho liễu lão gia chủ vui mừng khôn xiết, quyết tâm nuôi nấng đào tạo nàng nên người. Lần này, từ thái độ đứng ngồi không yên của đứa cháu, lão đã nhìn ra xem chừng cháu mình đã có ý gì với tên thiếu niên kia rồi. Chỉ là tên kia nào có phải vật trong ao, tương lai nhất định bay cao, tựa như chân long ngủ say tỉnh giấc. Lúc đó e rằng vị trí hai người quá cách biệt, khó mà xếp chung một chỗ, không hề tương xứng. "Vệ nhi ngoan, ta tin chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi." Liễu Hoàng tỏ ra yêu thương xoa đầu đứa cháu cưng của mình. Đột ngột bỗng nhiên tiếng ồn ào từ ngoài truyền đến, một tên tộc nhân mặt mày sợ hãi chạy vội vào bẩm báo, "Bẩm gia chủ, bên ngoài có một tiểu đội của địch nhân phát hiện ra nơi ẩn nấp của chúng ta. Hiện tại bọn chúng đang công kích không ngừng, khiến cho các tộc nhân khác hoảng sợ lui vào bên trong." Các vị trưởng lão khác đã ra ngoài để đối địch rồi, họ bảo tiểu nhân báo cho người biết tình hình để nhanh chóng đưa ra đối sách. Tất cả theo ta ra ngoài hỗ trợ các vị trưởng lão, liều chết bảo hộ tộc nhân của mình. Liễu Hoành không hề do dự lập tức đứng dậy thoáng cái đã lao ra khỏi liều trại của mình. Thân là gia chủ lẫn tộc trưởng của Liễu gia lão biết dù phải liều cái thân già này cũng phải bảo toàn huyết mạch của gia tộc được truyền thừa tiếp tục. trong khi liễu gia đang lâm vào nguy cơ thì nhân vật quan trọng nhất của chúng ta là nguyên hạo đang phi hành như bay tới địa điểm tụ hội lúc này linh lực của hắn sau khi phục dụng hồi nguyên đan đã trở lại trạng thái tốt nhất nghĩ lại việc đánh giết ha cơ trong lòng hắn cảm thán thở dài không thôi tranh lệch giữa hai tiểu cảnh giới quả là không dễ gì bù đắp được nếu như không có sát chiêu hắc huyền Có lẽ khi đối đấu với mấy lão già trúc cơ viên mãn thì chỉ có nước xoay người bỏ chạy thôi. Hừ, ngươi tưởng ai cũng quái thai như mình có thể vượt cấp khiêu chiến sao. Tu vi càng cao mỗi tiểu cấp bậc lại càng cách biệt như trời với đất. Nếu không có vũ khí uy lực kinh thiên hay vũ kí siêu phàm thì đừng mong chống lại. Tất nhiên, với ngươi thì ngược lại, càng về sau ngươi càng thấy sự kỳ diệu mà hư vô linh căn có thể tạo ra hắc hắc. Còn một chuyện nữa, ta thấy vụ kỹ hắc huyền này không đơn giản. Tuy ngươi chưa tu luyện được đến đại thành nhưng ta cảm nhận được nó không phải là bản đầy đủ. Tiểu vô rất thích tăng bốc bản thân mình. Mỗi lần nó lên tiếng ca ngợi hư vô linh căn đều làm cho nguyên hạo câm nín chả biết nói gì. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân mình càng ngày càng thay đổi. Cả về tư chất lần thực lực. Nghe tiểu vô nói đến hắc huyền. Hắn không tự chủ được tò mò hỏi lại Bản thiếu hụt Tại sao ngươi nghĩ vậy Hắc hắc Tiểu tử ngươi chỉ mới là lính mới bước đầu tu chân Nên làm sao nhìn thấu được mấy cái vấn đề cao cấp này Đừng nói là cái vụ kỹ hoàng cấp tầm thường này Cho dù là thiên cấp ta cũng chả xem vào đâu Nên nhớ ta ở trong hư lộ Cái gì mà chưa thấy qua tiên cấp Thần cấp đều đã kinh qua cả rồi Cười lớn đắc ý Tiểu vô lại huyên thuyên về kiến thức của mình khiến Nguyên hạo thấy đau đầu. Hắn rất muốn chỉ vào mặt cái linh căn này mà mắng lớn. Con mẹ nhà ngươi, nếu giỏi vậy sao không lấy vài cái vũ ký thần cấp ra cho ca xài tạm đi? Chỉ giỏi khua môi múa mép, thổi ra bò suốt ngày. Không lẽ mấy tên sống lâu, bất tử đều như vậy sao? khổ khổ ta biết ngươi tinh thâm cổ kim rồi. Trở về vấn đề chính đi. Bất đắc dĩ... Nguyên Hạo phải ho khăn để kéo tên kia trở về câu chuyện của Hắc Huyền. Đang hào hứng kể chuyện, tiểu vô tỏ ra không vui trả lời. Hừng, đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì, nên nhớ chúng ta là một thể đó. Nếu như không có cái tên nhiều chuyện, thích chém gió này thì ngươi có thể biết được nhiều kiến thức vậy sao? Không nhờ ta ngươi có thể thoát hiểm được nhiều lần vậy à? Đúng là đồ vô ơn, ấu trí. À, là ta sai. Ta cối đầu xin lỗi ngươi được chưa, tiểu vô đại ca của ta? Hừ, ta người lớn không chấp nhặt với tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi. Tiểu vô biểu môi khinh thường nói, nhưng giọng điệu có phần hòa hoãn hơn sau khi thấy đối phương phải cúi đầu nhẹ giọng tạ lỗi với mình. Lại nói tiếp, theo ta thấy thì hắc huyền này chỉ là một vụ kỹ được đơn giản hóa đi rất nhiều. Có lẽ người biết ra nó cũng chỉ có thể lĩnh hội một phần nhỏ của chân chính vũ ký cường đại ban đầu mà thôi. Chỉ một phần nhỏ, vậy vũ ký kia phải đáng sợ đến mức nào? Địa cấp hay thiên cấp? Nguyên hảo nghe đến đây thì nuốt một ngụm nước bọt rồi cả kinh thắc mắc. Chỉ mới vũ ký hoàng cấp thượng phẩm thôi mà uy lực đã khủng bố đến thế. Nếu phiên bản vũ ký đầy đủ kia không biết có hay không có thể di sơn đảo hải, kinh động thiên địa. khà khà ta cũng không rõ nhưng chắc chắn uy lực của vũ kỹ ban đầu không yếu hơn địa cấp đâu hình như ngươi không để ý vũ kỹ này có diệu dụng là ăn mòn vũ khí của địch nhân thanh đại đao kia chính vì bị hắc huyền tự bảo bao lấy mà bị tổn hại nặng nề đó thật vậy hèn gì ta nghĩ pháp bảo luyện chế không dễ dàng làm sao có thể bị tiêu hủy đơn giản như thế Hóa ra là do vũ kỹ này có tính khắc chế ăn mòn vũ khí của kẻ khác Nói như thế ta đây chính là không sợ những kẻ có vũ khí cường đại rồi sao Đó là ngươi gặp phải mấy tên cùi bắp như lão già Hà cơ kia thôi Đến khi đối đầu với những tên yêu nghiệt hay những người có bản lĩnh chiến đấu sinh tử Ngươi sẽ chân chính thấy mình còn yếu kém thế nào Những kẻ đó ai cũng có những vũ khí công kích quỷ dị Kinh nghiệm ứng chiến hết sức nhanh nhạy Với tốc độ rùa bò của hắc huyền, ta e là ngươi chưa đánh chúng đối phương thì đã bị chúng đòn tiêu đời rồi. Không phải ta đã kích ngươi, nhưng thế thế tu chân rộng lớn, lạc thần chỉ là một vị diện linh giới nhỏ bé trong biết bao nhiêu linh giới khác. Mà đông đại lục này càng là khu vực kém nhất trong các mảnh đại lục, sau này ngươi sẽ chân chính hiểu rõ thế giới này có bao rộng lớn, cường giả như mây là như thế nào hắc hắc. Nghe những lời có tính khích tướng của tiểu vô, ánh mắt nguyên hạo chợt tĩnh lặng lại. Hắn nhìn đường chân trời phía xa, lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Thở ra một hơi, hắn mỉm cười đầy tự tin nói, Cám ơn ngươi, ta biết con đường mình cần phải đi còn rất dài. Bản thân ta cũng chưa từng nghĩ mình là vô địch, núi cao ắt có núi cao hơn. Nhưng đạo của ta là không lùi bước, không sợ hãi. Ta có thể thua một trăm lần, một ngàn lần nhưng cuối cùng ta phải là người chiến thắng. Kẻ biết ẩn nhẫn, không nản chí mới trở thành cường giả được. Toát ra chiến ý hừng hực, nguyên hạo đứng thẳng người tựa như một thanh bảo kiếm vẫn còn nằm yên trong vỏ. Thế nhưng uy nghiêm của nó thì không ai dám xem thường, vì đến khi thanh bảo kiếm này xuất thế chắc chắn sẽ không kẻ nào có thể ngăn cản được. Hừ, có một đám người đang tiến về phía này. Do linh hồn lực hơn xa chút cơ kỳ bình thường, Nguyên Hảo dễ dàng phát hiện ra sự có mặt của kẻ địch trước khi thần thức của họ có thể quét đến. Ngay lập tức, hắn liền ẩn tàng đi khí tức, hạ phi kiếm xuống khu rừng phía dưới tiềm phục. Khoảng vài phút sau, một tiểu đội 10 người phi hành ngang qua, trông dáng vẻ rất vội vã trong đám người đó. có một kẻ mà nguyên hạo biết mặt chính là lữ hồng một trong hai huynh đệ đã chạm chắn với hắn lần trước xem chừng nơi ẩn nấp của liễu gia đã bị bọn khốn này phát hiện ra hắc hắc bọn chúng chia nhau ra để truy tìm sao thật là trời giúp cho ta rồi mỉm cười quỷ dị nguyên hạo lặng lẽ đập phi kiếm theo sát đối phương đồng thời bắt đầu vận chuyển linh lực Đối với thực của bản thân sau khi trải qua vài trận chiến hắn cũng đã có lý giải khá tường tận. Nếu chỉ phải đối đầu với một tên trúc cơ trung kỳ, hắn có tự tin đánh bại, không để đối phương có cơ hội chạy thoát. Do đó, tiểu đội do Lữ Hồng chỉ huy coi như đã nằm gọn trong tầm ngắm của Nguyên hạo rồi. Tâm trạng của Lữ Hồng hiện tại rất là tốt. Vừa nghe một tiểu đội báo tin đã tìm ra chỗ ẩn nút của gia tộc kia thì gã lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến. Chỉ cần có thể tóm gọn bọn người này là huynh đệ gã có thể đoái công chuộc tội. Không chừng còn được chia tí cháo nữa. Đáng tiếc tên họ lữ này không biết một sát thần đang âm thầm chuẩn bị xuống tay với bọn chúng. ầm ầm mây đen bỗng nhanh chóng tụ hội như được triệu hồi. Từng đợt sấm sét như dàn nhạc giao hưởng chết chóc quấn lấy cả tiểu đội. Vài tên ngưng khí bị diệt xác ngay tại chỗ, ngay cả thi thể cũng cháy đen như than. Trong cơn chống đỡ chật vật, Lữ Hồng chợt nhớ ra gì đó, nhưng một bóng đen xuất hiện trước mặt gã làm cho những lời vừa định thốt ra khỏi họng phải nuốt vào. Xin chào, ta đã từng nói, vinh đệ các ngươi nếu để ta gặp lại thì ta sẽ không cho các người cơ hội nào để rút lui nữa đâu. Cũng không cần đợi đối phương trả lời. Nguyên Hạo đã nhanh như trước lao thẳng tới, một tay cầm thạch huyết, tay còn lại nắm một quả cầu màu đen nhỏ như trái táo. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Lữ Hồng như một kẻ sắp chết, khí thể mạnh mẽ chèn ép tên kia đến thở không thông. Ẩm Ẩm Ẩm từng đợt tiếng nổ đinh tai vang lên bên trong màn lôi xét, những tiếng kêu thất thanh nghe cực kỳ thê thảm. Chỉ 15 phút sau, lôi điện tan đi... Ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống khung cảnh tang hoang sau đợt oanh kích một lần nữa. Cả một mảnh rừng bị cháy rụi, đất nhiều chỗ lún xuống thành từng hố với mùi khét lẹt. Trên không trung chỉ còn lại một bóng hình cao gầy, nhưng uy vũ vạn trượng, dưới tay hắn, một tiểu đội được dẫn dắt bởi bốn trúc cơ kỳ đã bị chảm sát một cách nhanh chóng. Sau khi nhìn thoáng qua những cái xác vô hồn nằm dưới mặt đất, Hắn vô cảm xoay người phóng đi theo hướng tiến về cái cốc nhỏ mà liễu gia đang cố gắng phòng thủ. Các tiểu đội thiết âm môn không hề hay biết một từ thần cũng đang lặng lẽ tìm diệt từng nhóm của bọn họ. Không có bất kỳ sự kháng cự nào hiệu quả. Một màn đẫm máu đã bắt đầu. Chỉ là con mồi đã đổi ngược lại thành mấy tên thiết âm môn mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com Chương 168 Thiếu niên đáng sợ ầm ầm, bên trong sơn cốc tiếng nổ rền vang không dứt bởi hoàng loạt pháp thuật và pháp khí không ngừng công kích vào. Trận pháp. Ẩn nấp hiện tại đã không còn tác dụng, Liễu gia chỉ có thể gồng mình chống đỡ. Dưới sự chỉ huy của Liễu Hoành, đội hình trưởng lão đã chiến đấu thuần thục hơn rất nhiều, họ không còn tính tự phát mà phối hợp với nhau đã ra hình dáng một chút. Chính nhờ điều này mà họ vẫn đứng vững dù kẻ địch càng lúc xuất hiện càng đông. Tất cả cố gắng lên, không được đầu hàng, nhất định chúng ta sẽ lại vượt qua kiếp nạn này. Đứng ở tuyển đầu, Liễu Hoành vừa dùng hết uy lực của Trúc Cơ Trung Kỳ, vừa không ngừng động viên tinh thần trên dưới toàn tộc. Bên trên Sơn Cốc, đám người thiết âm môn do hai tên trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ chỉ huy bắt đầu chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Hừng, mấy tên kia tại sao lại chậm như vậy còn chưa chạy tới? Không lẽ gặp chuyện gì giữa đường gì rồi sao? Một tên trưởng lão dâu dài đến bụng nhíu mày xoay sang tên còn lại hỏi, giọng điệu có phần bực bội. Người lo nghĩ nhiều quá rồi, mỗi tiểu đội của chúng ta có ít nhất một chút cơ trung kỳ làm đầu lĩnh. Có thể dễ dàng tiêu diệt một chi đội như vậy mà không để người nào chạy thoát. Không lẽ xuất hiện địch nhân nhìn hơn cả ta và ngươi à? Nghe cũng không quá miễn cưỡng đi chứ. Nếu như có cao thủ vậy tòa chấn thì liễu ra đâu có thê thảm đến mức này tên trưởng lão còn lại không cho là đúng lên tiếng phản bác. Ngay cả với thực lực của lão cũng không cam đoan mình có thể một hơi giết sạch mấy chi đội trong thời gian ngắn mà không để lọt lưới tên nào. Nên nhớ rằng đánh bại và giết chết không cho đối phương cơ hội chạy thoát nào là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Đúng lúc này mây đen từ xa bỗng dưng quần vụ kéo đến. Sự chuyển biến thời tiết kỳ lạ này làm đám người thiết âm môn chú ý đến. Ra ra, mây đen này trông rất quen, là của nguyên hạo tiểu đệ. Bên trong sơn cốc, liễu huệ đứng phía sau các trưởng lão đột nhiên mừng rỡ reo lên. Lôi điện khởi. Kẻ đó đã trở lại, hắn thật sự không có nói suông Từng ánh mắt mọi người trong liễu ra mừng rỡ như vừa chút bỏ được gánh nặng. Trong tâm khảm của họ, chỉ cần vị thiếu niên đó ra tay, nhất định gia tộc sẽ vượt qua khó khăn. Đó không hẳn là niềm tin mù quáng mà là sự tín nhiệm được un đúc hình thành qua từng trận chiến sinh tử. Các vị không cần chờ nữa đâu, những chi đội kia đã bị ta giải quyết cả rồi. Một giọng nói có phần ngạo nghễ vang lên như sấm Làm cho hai tên trưởng lão sắc mặt tối sầm lại Hai lão già này vừa mới ba hoa với đám chấp sự và đệ tử Là không thể có kẻ nào xử lý hết chi đội phe mình Thế mà lời mới ra khỏi miệng chưa bao lâu Kẻ đó đã đứng yên ngang trước mặt bọn họ rồi Cái này có khác gì tạt nước lạnh vào mặt đâu chứ Vô cùng mất mặt mà Hừ, tiểu tử dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Quấy nhiễu lòng người, để ta thu phục ngươi chứ. Tên trưởng lão dâu dài sở sĩ khí của bên mình đại giảm nên vội vàng ra tay. Khi thấy tên thiếu niên này xuất hiện ở đây lão cũng có chút bất an. Nhưng tự thâm tâm lão cho rằng với bề ngoài trẻ măng như nguyên hạo thi tu vi cũng không quá cao. Để có thể diệt được nhiều người bên mình chắc chắn tên nhóc này có người giúp sức. Vì vậy lão bằng phương pháp trực tiếp nhất. Như cuồng phao lao đến quyết khống chế tên thiếu niên trước rồi tính sau. Một lão già chán sống, lão tưởng cao tuổi hơn thì ta sẽ nương tay sao hắc hắc. Nguyên hạo nhìn lão ta lao đến thì không có vẻ gì biểu hiện là ngoài ý muốn cả. Ngược lại hắn còn mình cười châm chọc lại đối phương nữa. Hừ, khẩu khí thật lớn, đúng là nghe con không biết sợ, để ta dạy ngươi chữ chết biết như thế nào. Tên trưởng lão tựa như bị chọc giận. Đôi mắt long lên, lấy ra một cái một sợi dây xích dài ném thẳng về phía nguyên hào. Sợi dây xích này có màu đen như mực tàu, tỏa ra một tí khí tức quái dị. Khi đến gần nguyên hào, nó phát ra những tiếng động len ken như kim loại va chạm làm cho tinh thần của người nghe bị mất kiểm soát trong thời gian ngắn. Thì ra là một pháp khí dùng để vây khốn. lại có khả năng công kích linh hồn ở mức độ thấp đáng tiếc nếu đây là chỗ dựa của lão để khống chế được ta thì thật là quá sai lầm rồi nguyên hạo nửa cười nửa không thoáng cái đã né tránh được sợi dây xích công kích tiếp theo hắn phóng ra thạch huyết lại ngưng tụ ra hai quả cầu hắc huyền nhỏ xíu giấu trong hai lòng bàn tay sau lần trước thi triển nguyên hạo cũng đã có lý giải sâu sắc hơn về bộ kỹ bá đạo này sau khi thử nghiệm vài lần Hắn đã có tự do ngưng tụ ra hắc huyền với kích thước và năng lượng nhỏ hơn, như vậy mỗi lần sử dụng chiêu này hắn không cần phải dùng hết linh lực của mình để liều mạng như lần đầu tiên nữa. Tên trưởng lão phía đối diện đang phóng đến thấy tên thiếu niên không hề bị pháp bảo của mình quấy nhiễu, đã thế thân pháp của hắn lại cực nhanh bỏ qua được sợi xích cuốn lấy. Tình huống này thật nằm ngoài dự tính của lão, không nghĩ đến bản lĩnh tên nhóc kia lại khá đến vậy. Có điều lão cũng không phải hạng tầm thường, nhanh chóng thay đổi chiến thuật phần. Ứng lại, phóng ra một cây phất trần ngăn cản cây thủy thủ màu đỏ, lão cũng lao đến đối đầu cậu chiến với địch thủ. Cách làm này của lão có thể nói là phù hợp với một chút cơ hậu kỳ tu sĩ đánh với người có tu vi thấp hơn. Chính là lão cảm nhận được dao động linh lực nên phán đoán tu vi của nguyên hạo chỉ vào khoảng chút cơ sơ kỳ mà thôi. Ha ha, một tên nhóc không biết trời cao đất dày, vậy thì đỡ lão phu một trưởng này. Tên trưởng lão miệng hét lớn, một tay vung trưởng, nhưng đồng thời một tay còn lại âm thầm lấy ra một ám khí. Khi lão vừa đánh đến, cũng nhanh chóng ném thanh phi tiêu trong suốt ra, một chiêu rất âm hiểm và bất ngờ. Chứng kiến cảnh này, người của liễu ra mắng chửi khinh bỉ không ngớt, nhưng họ cũng bất lực giúp đỡ. Loại chiến đấu này không phải họ có thể tham dự vào được Tên tiểu tử nhà ngươi chết đi Kinh nghiệm chiến đấu còn xã lắm mới bằng được ta ha ha Ồ đúng rồi Mấy cái trò đánh lén bị ổi này ta không thể học theo lão được Người với xúc sinh vốn không giống nhau mà hắc hắc Trước việc dùng ám khí của lão giả thiết âm môn Nguyên hạo vẫn cười nhạt tỏ ra xem thường Còn buông lời thóa mạng Chính nhân quân tử sao Hắn chưa từng nghĩ đến cái danh xưng cao thượng ấy bao giờ. Trong chiến đấu, sống sót tức là chính đạo, lịch sử nào không do người chiến thắng viết nên. Còn cách thức tiến hành thế nào là tùy mỗi người. Quan minh hay ám muội đều là bản lĩnh cả. Ngoài miệng nguyên hảo xìa sói lão già kia cũng là muốn kích động đối phương mà thôi. Béo béo, phi tiêu bay nhanh như lưu tinh, nhắm thẳng tim của thiếu niên đâm đến. Bên cạnh đó, Tên trưởng lão tung một trưởng cực mạnh vào đầu nguyên hạo. Mục tiêu của lão muốn khiến cho tên nhóc kia bị phân tâm, lúng túng ứng phó không được. Thế nhưng mục đích của lão có vẻ không xuân sẽ như ý định. Nguyên hạo thần thái bình tĩnh song trưởng đánh ra. Một chiêu đối trưởng với lão già, một tay đánh thẳng vào phi tiêu. Đúng là thằng điên, phi tiêu của ta là pháp khí đỉnh cấp, được chế tác bằng tài liệu hiếm có. Cho dù ngươi là thổ. Kim thuộc tính tu sĩ cũng đừng mong ngạnh kháng được. Xoẹt xoẹt, tên trưởng ánh mắt mừng rỡ ra mặt. Không ngờ tên nhóc kia thật là não tàn đến mức dám dùng tay không ngăn cản pháp khí. Khuôn mặt hớn hở của lão chưa biểu lộ được bao nhiêu thì bỗng nhiên co cứng lại. Cái miệng há to hết cỡ. Một cảnh tượng quá mức hoang đường đang diễn ra trước mắt lão. Phi tiêu pháp khí vừa chạm đến tay thiếu niên kia thì một tiếng động lạ rít lên một chẳng và khói đen bốc lên ngay chỗ va chạm. Sau đó thanh phi tiêu từ từ bị bào mòn, linh khí ảm đạm cấp tốc. Cuối cùng nó rớt xuống đất như một thanh sắt gì không hơn không kém. Không gơ gơ, chuyện này không thể nào. Lão lo thân mình trước đi còn tiếc thương gì một cái pháp khí đã hư hỏng. Lời nguyên hạo nhàn nhạt, nhạt vang lên bên tai làm lão sực tình, lúc này hai người cũng vừa đối trưởng với nhau. ầm ầm sau một loạt tiếng nổ, nguyên hạo văng ra xa, khóe miệng dớm máu. Cảnh tượng này khiến liễu hoành cùng tộc nhân lo lắng không yên. Ây ây phía đối diện, lão già kia tuy không bị đẩy lùi nhưng tình cảnh có vẻ tệ hơn rất nhiều. Lão đang ôm cánh tay vừa đối trưởng của mình một cách đau đớn, gào lên từng đợt thảm thiết. mấy tên chấp sự và đệ tử thiết âm tông phi hành ở gần đều trợn mắt lên nhìn, sắc mặt kinh hoàng lẫn sợ hãi. không đúng, cánh tay lão già kia bị phế rồi. pha đối chiến vừa rồi nguyên hạo tiểu hữu là người giành phần thắng, thật quá tuyệt vời. không biết cậu ta đã ra tay như thế nào. liễu hoành sáng suốt nhận ra tình huống không đúng của tên trưởng lão ngay, cả bàn tay của lão giống như bị thứ gì cắn nuốt. Chỉ còn thấy nửa trên cánh tay nhiễm đầy huyết tinh mà thôi Khi mọi người còn đang thất thần với những gì diễn ra Nguyên hạo lại dùng hết tốc lực xông đến Quyết tâm kết thúc lão già kia Đây chính là cơ hội tuyệt vời tiêu diệt kẻ địch trời ban Làm sao hắn có thể bỏ qua được Khốn kiếp, ngăn hắn lại cho ta Tên trưởng lão còn lại tái mặt Quát lớn ra lệnh cho các đệ tử Chấp sự ở gần ngăn cản tên thiếu niên lại nhưng nguyên hạo nào dễ để cho kẻ khác phá bình chứ hắn vung tay một cái hàng loạt tia lôi điện đánh xuống ầm ầm làm cho các tên chấp sự phải chống đỡ những tên đệ tử ngưng khí thì thê thảm hơn đã không giúp gì được còn bị sét đánh cháy ra than nhẹ cũng trọng thương rơi từ trên cao xuống tan xác cũng có vài tên chấp sự kiên trì phóng pháp khí hay phù lục đánh tới nhưng đều bị lớp phòng ngự bằng nước thủy lưu ngăn cản lại Không ai có thể cứu lão được nữa đâu. Nguyên hảo đã phóng đến trước mặt lão, đôi mắt lạnh như băng khóa chặt đối phương. Tên trưởng lão bị thương sợ hãi định vung tay liều mạng nhưng vừa thấy tên thiếu niên cười lạnh thì lão lại dùng mình rút lại.